các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Thục một hồi. À, là như vậy sao? Quả nhiên cô quá lọn non nớt rồi, cô chịu thua rồi nha. Thôi, được rồi, vậy thì chúng ta làm lại một lần nữa có được không? Cô đỏ mặt mà cất lời yêu cầu. Hôm nay cửa đã đóng, lần sau quan khách hãy đèn sớm hơn. Anh dùng vẻ mặt quân tử tự trọng, rất là ngầu mà cự tuyệt yêu cầu của cô. Anh là đang đùa cợt em sao hả? Cô cũng không cách ký cầm chiếc cối ở trên giường anh. Loạn đà trên người anh một trận Diệp nặng đánh như là bị gãi ngứa bị phản ứng đáng yêu của cô làm cho buồn cười Cười đến ngã cả ra giường Cô đuổi theo anh lên giường tiếp tục đánh Cho đến khi bất tình lình Bị anh lật người một cái Đè cô ở trên giường Dùng miệng chặn lại cái miệng nhỏ nhắn Đang không ngừng chơi rùa của cô Đợt tấn công của chiếc cối dừng lại Một cuộc chiến sự khác lại bắt đầu Có một cô bạn gái nhỏ đang lớn lên Qua thực là cũng không tồi Thật sự là vô cùng thích thú nha một khi tính cô chấp, cùa từ mặt nổi lên thì mười con ngựa cũng không thể nào kéo đi được. cô ở nhờ diệp gia không chịu về nhà. ban ngày cô dính chặt lấy diệp nặc đến phòng thí nghiệm, tối lại ngủ chen trên giường với chị gái. kết quả, cô rằng những nằm náo loạn phòng thí nghiệm của diệp nặc không có một người đàn ông nào ở phòng nghiên cứu có tâm tư để nghiên cứu nữa, cũng khiến tạp đố phải ngủ một mình trên sofa trong phòng khách hàng đêm, khiến tính tình bắt đầu có một chút nóng nảy. diệp năng vốn đã có sớm sự chuẩn bị. Anh nhất định bởi vì Từ Mật đang ở nhà anh mà không chịu trở về sẽ khiến cho cha của Từ Mật tức đến muốn là đuổi theo anh giết chết anh. Không ngờ cha Từ đúng là có tới tìm, nhưng là ủ rũ cúi đầu, một ít sát ký cũng không có. Dẹp nạc à, ta có thể nhờ cháu một chuyện được không? Dạ, cháu ư. Dẹp nạc cẩn thận từng ly từng tí, chỉ chỉ vào chóc mũi của mình. Cha Từ là bị kích thích quá lớn rồi sao, hay là bị người ngoài hành tinh nhập vào rồi? Phản ứng của cha tử thật sự là kỳ lạ khiến trong lòng anh cảm thấy sợ hãi. Hiện tại, từ mặt nó không chịu nói chuyện với ta. Cha tử khổ sở nói. nuôi con gái 20 năm, thế nhưng bây giờ gặp mặt lại nhìn thấy kẻ thù. Hiện tại từ mật khấy ông, một từ cũng không nói, cũng không chịu trở về từ xa, khiến cho ông thấy thật là đau lòng. Chưa bao giờ cha tử dùng lời nói nhỏ nhẹ, nói chuyện với Diệp Nặc như vậy, do anh sợ không ít. Nhìn ánh mắt của cha từ nháy một cái, rồi lại nháy một cái. Về chuyện này, cháu đã từng khuyên cô ấy. Anh trột dạ cãi cãi đầu. Anh đã từ khuyên cô hòa giải với cha, nhưng mà cứ mỗi lần khuyên, cuối cùng hai người không nhịn được lại uốn éo thành một đàn rối lặn. Hoàn hảo cha từ không có thuật độc tâm. Nếu không, ông biết, anh thường cùng với con gái ông uốn qua uốn lại, quan hệ thân mật chắc chắn sẽ cao huyết áp mà chết mất. Nói hiện tại chỉ nghe lời cháu cha giúp ta cố gắng khuyên bảo nó với cha từ thấp giọng thỉnh cầu để trần bối quý đầu trước mặt mình diệp nặc cảm thấy vô cùng lúng túng nhưng bởi vì từ mật anh vẫn kiên trì gánh vác trách nhiệm khai thông tình cảm cha con bọn họ cha từ à từ mật rất là biết quan tâm là người hay lo nghĩ cũng bởi vì thế cho nên cô ấy rất là dễ để tâm tới chuyện phồn phật cô ấy không mở miệng đề cập với bác chuyện không muốn học đàn chỉ là vì sợ bác thất vọng vì cô ấy ta đã suy nghĩ kỹ rồi Nó có muốn trở về trường học hay không, đều là tùy nó đi. Ta cái gì cũng không cần, chỉ cần nó vui vẻ là được rồi. Ta nuôi con gái không phải để nuôi lấy mặt mũi, mà ta là từ đáy lòng yêu thương nó. Chính là tính ký của ta nóng này, nói thẳng rất dễ làm hư việc. Cha từ nặng nề than một tiếng, vẻ mặt hết sức là mệt mỏi. Đột nhiên khóe mắt của Diệp Nặc phát ra một bóng dáng quen thuộc. Anh ngừng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy từ mặt lén nút núp ở cầu thang nghe lén. Từ mặt à, mau xuống đây. Cùng ta nói chuyện một chút đi. Anh cười cất giọng khỏi. Cha thử vừa nghe thấy vậy thì ngẩng đầu thật nhanh lên, trông đợi mà nhìn ngắm xung quanh. Sau khi phát hiện cha từ mặt sờ sờ mũi, luông cuống có gắp đứng lên, quán hận trừng mắt nhìn Diệp Nọc một cái, tự hồ đang mang anh giám bán đứng cô. Sau khi cãi nhau với cha, cô không biết làm thế nào để phá vỡ được cục diện bế tắc. Cha cũng đã bưng mặt thối tới trường cô, cho nên hai người không thể làm gì khác hơn. Là mặt thối đối diện với mặt tối Càng nhìn thấy nhau lại càng có chịu Kết quả dẫn đến tình cảnh Càng có có thể thua dọn hiện tại Từ mặt à, mau tới đây đi Cùng cha hào hào nói chuyện một chút Diệp nặng đứng lên Ngoắc tay ý muốn cô đi xuống Từ mặt nhìn về mặt phức tạp của cha một chút Nghĩ đến những lời cha vừa nói Lòng của cô không coi mềm xuống Từng bước từng bước xuống dưới lầu Nhưng khi cô đi xuống cuối cầu thang Lại bởi vì hẹn nhất mà dừng bước Diệp Nặc đi tới, đưa tay ra sau lưng để cô, để cô đến trước mặt của cha từ. Từ mặt đã, em hãy cùng cha hòa giải thật tốt đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện